Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì cũng đã khuya tuổi trẻ nhớ giữ gìn sức khỏe Vì ngủ đi, ngủ sớm dậy sớm mới là phép dưỡng thân cao nhất Nói đoàn cầm cây gậy trúc đã cũ gõ gõ lên mặt đường Rồi cứ như vậy dò dẫm bước đi Trên bước khập khánh, cứ bước một bước thì lại cua cua cây gậy Rồi gõ gõ xuống mặt đường vài cái để định hình lối đi Phương và Hạ nhìn theo người ăn xin mù lòa khập kiếng kia Lòng bùi ngùi thương cảm. Cậu già đã đi xa gần khuất nơi con đường mà Phương và Hạ vẫn còn đứng lặng nhìn theo cụ, dần hòa vào trong dòng người tấp nập ở trên phố. Rồi trần Phương giật đến điếng người, vừa có cái gì lướt ngang qua. Nãy giờ đã quyền khuấy mất, là những bóng quỷ tột khốc kia lộ ra đen rõ là ba bóng đen tỏ lớn Phương lấy làm lạ, chúng chẳng còn quấn quanh Hạ, mà đang dần dần tách rời khỏi hạ rồi lướt đi ngang qua Phương. Đi xa xa khỏi hai cầu đội trưởng mây bước, theo hướng của ông cụ mù kia vừa đi, thì cùng quỳ phục xuống mà cuối lại. Phương giật mình vội vã lục ngay túi áo, lấy lá bùa kia mà đeo lên, thì những bóng ma ngạ quỷ nhìn thấy ban nẫy đều lại hiện ra. Nhưng mà lạ thay chúng nó chẳng còn mỗi con một vẻ, mà đồng loạt quỳ phục kín cả hai bên đường, Đầu đều cuối về hướng người đi khuất kia mà xá lại. Phương vội vã tháo bùa ra nhất vào túi áo, Rồi lao nhanh về hướng ấy mà tìm. Nhưng còn thấy đâu nữa, Chỉ còn dòng người đi lại trên phố như mắc cười, Nói chuyện huyên thuyên, Tiếng xe cổ cười ẩm ý huyền đáo. Thật là xót trò cưng, Sư vừa thương vừa giận, Gặp thần nhân vàn trúng quỷ xá trào. Đêm đó Phương nằm ngủ miên man, rất sâu và rất lâu, nhưng mà chừng nửa đêm thì đột nhiên tỉnh giấc. Đỉnh thần lắng tai thì nghe thấy tiếng khóc đang rưng ở đuôi giường. Phương giật mình bật dậy thì cuối giường phòng phất một bóng người. Người cao dáng đó mặc chiếc váy trắng dài đến chân, tóc xõa dài màu đen cả mặt, cứ đứng dưới đuôi giường cậu mà khóc mãi chẳng thôi. Phương Đỉnh thần dụi mắt dụi tai xem tỉnh hay mê, rõ ràng là đang tỉnh. Phương biết là gặp ma. Nhưng mà bóng người đó vẫn còn khóc chứ chẳng nói năng gì Là thầy Phương không hề cảm thấy run sợ gì nữa Có lẽ cậu đã quen dần tới mức chai lì Trước những chuyện linh dị thường gặp rồi chăng Thế rồi chẳng hiểu tại sao trên một dòng lệ đổ dài trên mắt của cậu Tim của Phương như trùng xuống Phương cất tiếng hỏi nhỏ Chị Hương à Rồi bóng người trắng kia từ từ vén mứa tóc thật đen lên Chính là chị Phương giật mình thất kinh, là chỉ nhưng không còn nguyên vẹn hình hài. Khuôn mặt sau lớp tóc đèn kia dính bề bít máu, một góc đầu bên trái dập nát lòi cả màng sọ trắng. chỉ lại khóc rưng rưng chẳng thôi. Cảm giác của Phương lúc này khó mà diễn tả thành lời, chỉ có thể nói rằng đau thương đến chết. chỉ lặng lẽ đưa một cánh tay trìa về phía cổ Phương rồi nói như khi còn sống. Chị với em sống chẳng được bên nhau Giờ chị chết rồi thì oan ức lắm thương nhớ em lắm không quên được Em có thương chị thật lòng Thì cùng chị đi đến chốn chỉ có hai ta Phương đầu óc trống rỗng mụ mỉ Cậu bước xuống giường đi lại chỗ chị trong vô thức Rồi cũng dơ tay lên đỉnh Nắm lên bàn tay trắng mút của chị Thì bỗng dưng lạnh hết toàn thân Đầu của cậu quản đau lên như bố bổ Phương cảm thấy một luồng sắt khí cực mạnh bốc ra từ sau lưng, tự hồ có đôi mắt sắc lẻm ở phía sau, chiếu ra ánh sáng nhìn lạnh lùng xuyên qua người của Phương mà nhìn thẳng vào chị Hương. Một tiếng cọc cằn trầm độc như mặt đánh thép vang lên giữa những tiếng khóc thốt thít. Đi ngay! Đó là tiếng của quỷ thần. Tiếng khóc của chị Nín Bạt bốn bề thinh không vắng lặng. Chị Hương rụt tay lại lùi lại vài bước rồi chẳng nói chẳng rằng mà tan biến đi. Phương hốt hoảng lao lại ôm lức chỉ nhưng còn đâu nữa, cậu chỉ còn nằm vào chỗ tinh không, bóng dáng cổ chỉ mất dạng chẳng còn dấu vết. Phương ngồi bệt xuống giường mà khóc, bây giờ quỷ thần lỉnh nói, âm dương đâu thể chung đường, nó là ma đến bắt mày đấy. Phương khóc oà lên như một đứa trẻ nít, tiếng khóc vang động cả một căn phòng. Quỷ thần thấy vậy chẳng còn nói năng gì nữa lặng lẽ bỏ đi. Cơn đau đầu cũng đứt, thật là mới đó vui giờ buồn lay lắt, mộng uyên ương giờ hóa thành duyên ma, lửa tình duyên bỗng dưng vụt tắt, lệ nhòe mắt quỷ cũng xót xa. Lại nói tí hạ, hồi tối thế mà Phương có biểu hiện lạ như vậy, thì trong lòng của hạ tràn đầy nghi hoặc. Sau khi người ăn máy, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.